Yêu đơn giản chỉ là Một tình yêu nhỏ đơn giản chỉ là hãy đọc hết cái này cười mỉm. Là bạn đã bắt đầu thích một ai đó mà chưa dám nói ra vì sợ người kia chưa chắc đã thích mình. Tất nhiên là một tình yêu nhỏ chỉ dành cho một cô gái nhỏ mà thôi. Bạn thích yêu một ai đó mà có thể cả nhau với bạn hoài mà không chán. Nó cũng chỉ đơn giản là khi bạn muốn nhìn người đó một lúc mà không dám. Mỗi buổi sáng thức dậy người đầu tiên bạn chợt nghĩ tới là người ấy. Đơn giản là bạn đã bắt đầu cảm thấy một số rắc rối đang đến. Đơn giản là khi phải đi xa bạn cảm thấy lưu luyến. Và bạn đã yêu một chút rồi đó. Tình yêu đơn giản là khi bạn nhớ tới người ấy muốn gọi điện, gọi xong mà chẳng biết nói gì. Đơn giản là gọi điện không biết nói gì mà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người đó. Đơn giản là ghi nhớ từng lời nói của người đó. Đơn giản cũng chỉ là muốn giới thiệu tất cả những gì mình có cho người đó xem. Khi bên cạnh người đó bạn thờ ơ rồi khi xa cách bạn lại đi tìm kiếm. Đơn giản là chẳng biết nói yêu thế nào cả. Chẳng đơn giản tẹo nào. Đơn giản chỉ là có những chuyện mà chỉ hai người hiểu mà không ai có thể hiểu được. Đơn giản là nhìn ảnh người đó mà bạn cười như chưa bao giờ được cười mà không hiểu lý do tại sao. Đơn giản khi nghe người đó hát mà bạn cứ nghe đi nghe lại mãi mà không chán. Đơn giản là khi đi ngoài đường bạn nghĩ tới người đó bạn phá lên cười. Mọi người tưởng bạn bị hâm. Có khi nào bạn đã bắt đầu hâm vì một ai đó chưa? Đơn giản là bạn thích bị gọi là hâm. Tình yêu đơn giản là bạn yêu cả những cái xấu của người đó, vì nếu không có cái xấu đó thì người đó không còn là người mà bạn đang yêu nữa. Và cuối cùng là bạn làm cái này cho ai đó thì đó là bạn đang yêu đó.